trong đó có các khoa lý số như tử vi. Chả cứ là tao, ngay như các ông ở bộ chính trị cũng còn tin tử vi phong thủy bởi vì có kiêng có lành. Đối với quân tin Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net